Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4063 Thuấn tức thiên lý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Vèo, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, thanh âm chỉ có một, tinh mang đã có. Hai đạo nhiều. Một trái một phải, hướng phía phương hướng bất đồng kích xạ, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tuy nhiên biến khởi vội vàng, vốn lấy thần trí của hắn, như trước có thể thấy thanh thanh sở sở, chạy trốn ma tôn đều là độ kiếp chung kỳ, dung mạo có chút tương tự. Nhưng mà dáng người nhưng lại khác lạ. Một cây cực béo, như một cây cực lớn hồ lô, một cây khác tắc thì gầy, được không hợp thói thường, tựu cùng cây gậy trúc kém phản phất. Ngược lại cùng mình đã từng chém giết qua bàn xấu song tử ma, rất có Hiệu quả như nhau chỗ. Đương nhiên thực lực là không thể so sánh nổi rồi. Lâm Hiên mặc dù nhận không ra. Nhưng là không khó suy đoán cái này. Một béo một gầy hai gã ma tôn hơn phân nửa là có huyết thống quan hệ. Nói không chừng hay vẫn là huyên đệ. Cho nên mới có thể làm được tâm hữu linh tê. Đồng thời làm khó dễ. Hướng bất đồng đích phương hướng trốn xa nhìn. Như lỗ mãng lại thông minh đến cực điểm bọn hắn vốn là tự an hiểu. Độn thuật được cây này mất cái khác xuống đối phương vô cùng có khả. Năng luống cuốn tay chân mà bọn hắn có thể thừa cơ trốn xa. Song song thoát hiểm. Nếu không được cũng có thể chạy ra một cái. Nhưng mà thật là như vậy sao? Đối mặt biến cố bất thình lình này tần nhiên trên mặt biểu lộ như cũ. Là thanh lệ tuyệt tục, không thấy chút nào vẻ bối rối. Về phần Lâm Hiên, hắn đương nhiên là có năng lực ngăn trở, có thể tại. Sao mình muốn làm như vậy? Lâm Hiên tuy nhiên tạm thời đáp ứng cùng tần nhiên hợp tác, có thể. Cũng không có nghĩa là sự tình gì đều muốn vì nàng suy nghĩ chính chủ. Nhi cũng không có gấp gáp, chính mình chỗ nào có ngốc núc nít nhúng. Tay đạo lý. Ngồi yên bên cạnh chú ý, Lâm Hiên trên mặt thậm chí mang theo một phần. Treo tức tần nhiên nếu như ngay cả điểm ấy đều ứng phó không xuống. Vậy cũng không xứng cùng hợp tác với mình. Nàng đến tột cùng hội làm như thế nào? Lâm Hiên cũng muốn nhìn một cách tần nhiên thực lực đến tột cùng như thế nào? Cái này tuy nhiên không tính là trời ban cơ hội tốt, nhưng là tuyệt. Đối là một cái kỳ ngộ. Nhưng mà làm cho nàng kinh ngạc chính là tần nhiên biểu lộ quá bình. Tĩnh. Tuyệt không phải làm ra vẻ. Nàng rõ ràng một điểm ý tứ động. Thủ cũng không. Không thể nào chẳng lẽ tần nhiên ý định phóng hai người này đi sao. Hay vẫn là nói. Lâm Hiên trong lòng có nhiều loại phỏng đoán. Mà đúng lúc này. Một. Tiếng cười khẽ truyền vào trong tay. Tới nương theo chính là một đảo hắc quang gào thép tới tốc độ kình. Gấp trước một khắc còn ở chân trời trong trước mắt. Đã xẹp qua trước. Mắt. Nguy hiểm. Cái kia thân hình ủ ủ ma tôn quá sợ hãi. Có thể đã tới không kịp. Tránh. Cái kia hắc tuyến thoáng một cách đã qua. Này ma còn bảo trì phi độn động tác. Nhưng mà cả người lại sinh cơ. Không. Sau một khắc. Hắn nửa khúc trên thân thể đột nhiên im ắng rơi xuống Ngăm đen máu tươi phun tung tói mà ra Này ma bị chết đần đồn u mê Liền nguyên anh đều không có cơ hội chạy Ra Ca ca Xa xa Cái kia cao gầy cổ ma kinh sợ cùng xuất hiện trên mặt tràn đầy Phấn hận chi ý Nhưng hắn cũng không có đem đồn quang dừng lại Cũng không có ý trả thù Làm như vậy căn bản là vô sự vô bổ chút nào phần Thắng cũng không chỉ biết không công đem mạng nhỏ nhi tiến đưa ở chỗ Này huyên trưởng đã bị chết Chính mình sao có thể đồng dạng vẫn là tốt Xấu cũng muốn chạy ra một cái Núi xanh còn đó lo gì thiếu của đun tư Vô đại nhân không tại thì như thế nào cùng hắn thực lực tương đương Đại thủ lính còn có mấy cái Chính mình đi tìm nơi nương tựa bọn hắn. Mượn hắn lực lượng là huyên. trưởng báo thủ. Bình tâm mà nói cái này tính toán đánh cho không tệ. Nhưng mà vân. Trung tiên tử cũng không phải ngu ngốc. Đã có thể mây trôi nước chảy. Đứng ở nơi đó bất đồng. Về tình về lý. Nhất định là có cậy vào. Quả nhiên. Cái kia hắc y thiếu nữ diệt sát béo ma tôn cũng không có. Như vậy tự bỏ ý đồ, nhìn qua đã chạy trốn tới ở ngoài ngàn rằm đối. Thủ bên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Trong tay cái kia hình thủ kỳ quái binh khí khẽ múa, tư không phản. Phất bị xé rách sau đó nàng rõ ràng kéo dài qua khoảng cách xa như. Vậy, xuất hiện ở đằng kia gầy ma tôn trước người rồi. Cách xa nhau bất quá hơn một trượng. Thuấn tức thiên lý. Giờ phút này cái từ ngữ này cũng không phải hình dung nàng đồn quang. Nhanh chóng mà là nàng chỗ thi triển thần thông, danh tự tự kêu là thuấn tức thiên lý. Danh như ý nghĩa thật là nhanh được không thể tưởng tượng nổi nếu không có không gian pháp tắc đã có thể cưới xe nhẹ đi đường quen. Tuyệt thi triển không xuất ra này bí thuật là lâm hiên cũng hơi thiếu hỏa hầu. Mà trước mắt nàng này không qua độ kiếp trung kỳ có lầm hay không? Mặc dù lâm hiên cũng thấy một hồi quen mắt. Mà cái kia gầy ma tôn trên mặt biểu lộ tắc thì có thể nghĩ đến cớ nào? Khó coi. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hết lần này tới lần khác thằng này. Hay là hắn chỗ không muốn đối mặt. Nhưng giờ này khắc này căn bản muốn tránh cũng không được. Gầy ma tôn. Hét lớn một tiếng, một quyền về phía trước đánh ra đồng thời há miệng. Ra, rõ ràng theo trong mồm phun ra vô số bén nhọn răng nanh. Như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, hướng phía phía trước kích xạ. Tốt làm cho người bất ngờ chiêu số, Lâm Hiên cũng coi như mở rộng tầm. Mắt rồi. Bất quá ngắn ngủn hơn trượng thật sự không có có bao nhiêu xê dịch. Chuyển hướng chỗ trống. Nhưng mà chiếc sực tiên tử trên mặt lại không có một tia sợ hãi. Ngọc thủ nâng lên một trường đẩy về phía trước đi theo động tác của nàng. mãnh liệt ma khí trong rõ ràng toát ra vô số mãng xà. Ngàn vạn đầu nhiều toàn bộ bầu trời đều phản phất bị vật che chắn ở. Thế thì nấm mốt gầy ma tôn càng là thoáng một phát tựu bị dìm ngập. Tiến vào cái gì nắm đấm, cái gì răng nanh đều không có hiệu quả, chiết rực. Tiên tử cây này thần thông thật là đáng sợ. Miêu sát. Nếu như nói vừa rồi, hắn huyên trưởng vẫn lạ, còn là vì có chút đột. Ngột, chiết rực đánh lén, lại để cho hắn phản ứng không kịp, như vậy. Hiện tại, tự là một chút cũng không có mưu lợi thực lực. Xem thế là đủ rồi. Hai người đều là độ kiếp trung kỳ, đều là vực ngoại thiên ma, lại một. Chiêu tự phân ra thắng bại mạnh yếu, tuy nhiên Lâm Hiên thực lực cũng hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng nói thật, muốn làm đến điểm này, cũng là không dễ. Vị này chiết sực tiên tử, đến tổ cùng cái gì lai lịch. Lâm Hiên mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng cảm thấy hiếu, kỳ ma những ma tôn kia tắc thì thấy trái tim băng giá vô cùng. chiết sực. Bình thường vực ngoại thiên ma không hiểu được. Mà bọn hắn tắc thì. Nhớ tới đáng sợ kia truyền thuyết. Trách không được vân trung tiên tử như thế khí định thần nhàn rồi. Tiểu nhân nguyện ý vì tiên tử hiệu lực. Thuộc hạ cách này thần phục. Mong rằng tiên tử đại nhân bất kể tiểu. Nhân quả. Trong lúc nhất thời, bảy mồm tám lưới mà thảo luận thanh âm không. Ngừng truyền vào lỗ tai, mới vừa rồi còn do dự bất định ma tôn nhóm. Nhao nhao thần phục, tu sĩ cùng yêu tộc tắc thì thấy trợn mắt há hốc. Mồm, vị này chiết dực tiên tử bọn hắn từng có duyên gặp mặt một lần. Lúc trước đã tới vân ẩm sơn chính là nàng như lâm hiên dâm hư vô đầu. Lâu... May mắn lúc ấy không có tìm phiền phức của nàng, rất nhiều người. Trong nội tâm may mắn không thôi. Đại ca, vị này chiết sự tiên tử đến tột cùng cái gì lai lịch? Lâm Hiên thanh âm truyền vào lỗ tai, chẳng biết lúc nào, nai long chân. Nhân đã đi tới bên cạnh thân. Ăn đại ca." Nhưng mà đợi cả buổi lại đều không có trả lời, Lâm Hiên không khỏi Kinh ngạc tựa đầu trở lại, đã thấy nai long chân nhân dùng tay nâng. Cầm lên nhiều năm không thấy, không nghĩ tới chiếc rực nha đầu kia. Cũng lớn lên xinh đẹp như vậy nữa à. Lâm Hiên im lặng, chính mình vị đại ca kia thật sự là. Chiếc rực cũng nghe thấy rồi, đối với nai long chân nhân trợn mắt. Nhìn, nhưng mà nai long chân nhân lại nhìn như không thấy, ngược lại. Vô cùng cao hứng sông đối phương vung lên tay đến rồi. Chiết sực trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, lại không thể làm. Gì một màn này, chúc tu sĩ yêu tục thấy rõ ràng đối với nai long. Chân nhân càng phát ra đầu dạp xuống đất rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?